Tập 10 Về nghỉ sớm đi Đồng dẫn nàng đi về phía Hạ Chi Viên Nhỏ nhẹ dẫn dò Trên đường gió đã sần trở nên ấm áp Tuyết cũng tan biến ngay từ trên không trung Đi trong cơn gió dịu dàng ấm áp ấy hắn chỉ khẽ thấy đỉnh đầu mình nhói đau, nơi xa thuyền bách hội khẽ sật sật. Kim Trâm do đích thân Sáu Vương phong bế, làm sao có thể bị người khác ép xa cơ chứ? Vừa rồi chẳng qua là hắn dùng cản khôn Đại Na Si dịch chuyển cả huyền bách hội lẫn Kim Trâm xa cách đó chừng một lóng tay, để cho nữ nhân này tin rằng. Đúng là gã đã, đã phục hồi được ký ức mà thôi Có điều Dù sao thì cũng không thể giữ tình trạng này quá lâu Sau một khắc thời gian Là huyệt đạo bị dịch chuyển Sẽ tự trở về vị trí cũ Có điều Đến giờ thì chẳng can hệ gì nữa Suốt cuộc Hắn cũng đã lấy được Long Huyết Châu Nắm chặt hạt Long Huyết Châu đã phải tốn hết tâm tư Mới đoạt được Hắn chợt thấy thật tức cười Cửu tử nhất sinh Cuối cùng cũng đoạt được thứ này về tay Thật không ngờ Mấy lần liều mạng đi cướp đi đoạt Lại không bằng một lần Quanh co sụng kế Tùy tiện nghĩ ra một câu chuyện Là đã gạt được bảo vật rồi Thì ra Nữ nhân cho dù thông minh mạnh mẽ thế nào Mà gặp phải những chuyện như vậy Cũng đều bị che mở mắt Gần như là mê hoặc lòng người Hơn cả đồng thuật rồi hắn cúi gằm mặt che đi nụ cười lạnh lẽo dẫn tiết từ xa đến thẳng hạ chi viên Minh giới vừa bước vào phòng thì nàng chợt dừng lại ta thấy để tốt nhất đừng trở lại côn luân nữa thì hơn đồng thoáng giật mình thầm nhủ lẽ nào nữ nhân này lại tư tưởng hao huyền Đỉnh giữ ta lại nơi này huyết phong trên người còn chưa được giải nếu à mà có ý niệm này thì thật là vô cùng tai hại hắn phiền não cho mảnh lại nhất thời cũng không biết nên thuyết phục nàng thế nào nghỉ ngơi trước đi cuối cùng đồng đảnh lạc sang chuyện khác để mai rồi tính sau nếu thực sự không được thì về cung rồi tìm khách giải khai huyết phong cũng được Dù sao thì hôm nay ta cũng lấy được Long Huyết Châu Cũng đến lúc phải liên lạc với đám giáo chúng Bị thất tán ngoài cốc rồi Chuyện này hoàn thành xong là phải mau chóng trở về côn Luân Bọn rượu thủy rượu hỏa chắc sốt ruột lắm rồi Nhìn hắn quay người bỏ đi Tiết tử giả đột nhiên cảm thấy sợ hãi Buột miệng gọi Minh Sới Ừm um, Phản ứng với cái tên xa lạ ấy Đúng là vẫn còn hơi chậm chạp Hắn ngật ra Mất một lúc mới quay lại Sao vậy? để sẽ không đột nhiên lại bỏ đi chứ? Tiên tử dạ Cứ có một cảm giác không chân thực và phất như Sợ người tưởng như đã mất rồi Lại trở về này Sẽ lại biến mất Sau khi nàng tỉnh sớm vậy Nàng trở thấy hối hận Vì vừa rồi đã đưa Long Khiết Châu cho hắn Đồng khẽ lắc đầu Nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc Bởi thứ trực giác qua mất tiệp của nữ nhân trước mắt mình Minh giới Tiết tử xạ ngước mắt nhìn hắn Rồi bất chợt khe khẽ nói Xin lỗi Xin lỗi sao Hắn ngẩn người ra Tại sao Cái đêm máu tanh 12 năm trước ấy Ta đã quên mất đệ Dược như những lời ấy Đã rộn nén sâu tận đáy lòng Nhiều năm nay Tiết thực dạ thở dài một tiếng <cười> Xin lỗi Lúc ấy ta và Tuyết Hoài Chỉ biết chạy chối chết Mà quên mất để còn bị nhốt ở đó Ta... Ta có lỗi với đệ Nào úp mặt và đôi lòng bàn tay năm sáu tuổi để đã vì ta mà siết người bị nhốt vào căn phòng đen tối ấy khi đó ta đã coi đệ là đệ đệ duy nhất của mình thề rằng cả đời này sẽ đối xử với đệ thật tốt thế nhưng thế nhưng lúc đó ta và Tuyết Hoài đã bỏ đệ lại xin lỗi ta xin lỗi đồng thoáng ngần ngơ trong đầu lại lờ mờ hiện lên những ảo ảnh. Hai người nắm tay nhau bỏ chạy thục mạng. thôn trại bốc lửa ngùn ngụt, ngụt, tiếng kêu thảm thiết vang lên xung quanh. Tất cả mọi người đều tránh nhau rời xa hắn. Hắn căng sức cào lên bỏ chạy, nhưng nỗi sợ bị bò sấy ấy vẫn cứ đuổi kịp hắn. Trong nháy mắt hắn lại như bị ảo tưởng nuốt chừng vội vàng gượng sức. Rồn ép chung xuống Không sao cả Hắn cười cười cúi đầu Chẳng phải ta vẫn chưa chết hay sao Đừng buồn nữa Tiết tử dạ gục đầu và giữa hai tay Lặng người một lúc lâu Ngủ ngon Nà, buông tay xuống Khẽ nói Minh giới Ta tuyệt đối không thể để lệ Trở về nơi tôi tăm đó nữa lục đi xa cảm giác gió rất oi ả cơ hồ khiến người ta không thể hít thở đòng nắm chặt lệch huyết kiếm cảm giác khó chịu lan khắp toàn thân dường như có thứ gì đó từ tận sâu thẳm bên trong khiến hắn luôn nào bất an là chuyện gì là chuyện gì vậy lẽ nào những lời nữ nhân kia vừa nói đã ảnh hưởng đến ta ư giả dối Tất cả đều là giả xối Những ảo ảnh đó không ngừng ẩn hiện Nhưng không thể nào khiến tâm hắn sao động Bản thân hắn vốn đã là một kẻ chuyên dùng ảo ảnh Để khống chế người khác Làm sao lại đi tin vào những ảo ảnh Mà kẻ khác không tạo ra để mây hoặc mình được chứ Hắn của hiện tại đã chẳng còn tin vào bất cứ điều gì nữa rồi Quân hồ, nhưng thứ ấy suốt cuộc là chân hay xảy Đối với hắn cũng chẳng còn ý nghĩa gì hết Hắn vốn là một kẻ không có quá khứ Đồng khẽ mỉm cười Đôi mắt đã chuyển sang màu lưu ly kỳ sĩ Một tên sát thủ thì đâu cần đến quá khứ Thứ hắn cần chỉ là hạt long huyết châu trong lòng bàn tay này đây Thứ hắn muốn chỉ có tự do và cả quyền lực nữa Đi khỏi hạ chi viên Gió lạnh mang theo tuyết Thốc vào mặt hắn Làm đầu óc trở nên lạnh lùng Chợp tĩnh Hắn nắm chặt hạt châu đỏ sực như máu ấy trong tay Bật cười lạnh lùng đảo ngược đốc kiếm Mở bật ra đến cách một tiếng Một con rắn nhỏ chui ra Cái lưỡi đỏ hồng Thập thỏ trong miệng Xích đi đi Hắn búng nhẹ lên đầu con vật Xích lập tức hóa thành một đạo hồng quang Lao vút xuống mặt tuyết Trượt đi Nhanh như ánh chớp Kế đó trong chui kiếm lại bỏ ra Thêm nhiều con rắn khác Nhưng con vật nhỏ như sợi chỉ này Được nhồi vào trong chui kiếm Lúc này được mở cửa lồng Liền lập tức trượt ra Tỏa đi khắp các hướng khác nhau Đây là tử xà Trong côn luân huyết xà Không sợ giá lạnh hễ được giải phóng Là lập tức bỏ đi tìm mẫu xà ngay Đám người bị thất tán trong rừng Linh Sam Giờ chắc vẫn đang tìm kiếm ta chứ Nói gì thì nói Lối vào rực sức cốc này Cũng quá ẩn mật Địa hình tuyết vực lại phức tạp Nhất thời có lòng mà tìm thấy được Nếu không được đám nhân sĩ Võ Lâm Trung Nguyên kia Cũng đã tìm đến nơi này từ trước rồi Đồng nhìn Ít xà bỏ đi thật xa Rồi thu hồi ánh mắt Gương mặt dưới băng kia Đang mịp cười với hắn Lặng lẽ mà ôn hòa Toát lên một cảm giác thân thuộc kỳ dị Từ sâu tận trong cốt tủy hắn Đúng vào khoảnh khắc tình cờ đối mặt ấy Đồng chợt cảm thấy chấn động trong lòng Tình cảm không thể áp chế nổi sân trào lên Cảm giác không xa xăm mà mạnh mẽ cuồng nhiệt ấy Trong nháy mắt dồn dập đổ về Khiến hắn không thể nào thở nổi Đó là cảm giác gì vậy Thê lương lưu luyến Tin tưởng Lại có cả Có cả Chát Trước khi hắn kịp định thần trở lại lịch huyết kiếm đã chém xuống Một đường xứt khoát Tại sao lại như vậy Tại sao có thể như vậy Khi ta bị người trong Tula la trưởng lăng nhục hết lần này đến lần khác khi ta lăn lộn dưới mặt đất lạnh băng kêu gào đau đớn huyết lệ sòng sòng khi ta quỳ dưới ngọc tọa để giáo phương đặt tay lên đỉnh đầu khi ta bị đám nhân sĩ si vô lâm trung nguyên bắt giữ rồi dùng đủ thứ cực hình tàn khốc hành hạ tuyệt hoài tại sao huynh vẫn có thể nằm yên tĩnh ở đây đến vậy làm sao có thể thế được trong khoảnh khắc ấy lớp băng liền vỡ tung lưỡi kiếm trực tiếp cắt vào mặt người nằm bên dưới một tia máu từ từ lan ra trên gương mặt nhợt nhạt ngấm xuống dọc nước lạnh giá suy mặt băng rồi lập tức đông cứng lại song gương mặt thiếu niên đang khom người giữ tư thế ôm hờ trước ngực kia lại vẫn khoan thai bình thản như trước kiếm cắm vào lớp băng bàn tay đồng xu rẩy Nắm chặt đốc kiếm Đột nhiên cả người sữu xuống Như không có chút sức lực nào hết Hắn chậm chậm quỷ trên mặt băng Há miệng thở hồn hển, Đôi mắt dần trở nên u ám Không được, không được Ta sắp bị ao ảnh kia không chế mất rồi Tuyệt đối không được Nhất định ta phải trở về Côn Luân Càng sớm càng tốt Lục lục thuận này Tam hỉ lâm môn hắc Nữ nhân thối Thế nào hả Ta lại thắng nữa rồi Chính ngọ Mặt trời đã dọn vào Đông chi quán Người bên trong vẫn đang đắp chăn nằm ngủ ly bì Miệng chép chép lầm bầm Chơi đoán quyền một mình Nét mặt hết sức tự hào Cơ hồ như đang chìm trong một sức mộng đẹp Mà trong đó Gã được phong quang vô tận vậy Gã đã thắng tiết từ sạ 12 ván liền Hoặc triển bạch bị tuyết siêu Sùng mỏ đánh thức Gã nược mơ nửa tỉnh Cào nhau một câu Rồi nhấc con chim đang sẫm lên đầu xuống Chờ mình một cái Rồi tiếp tục chìm vào mộng đẹp Xạo gần đây Gã quả thật đã ngủ rất ngon Nhưng chuyện tưởng chừng Không thể nào gạt khỏi tâm trí Trong quá khứ đã không còn đeo bám gã như cơn ác mộng nữa rồi. Quắc! Lông vũ tuyết siêu dựng hết lên, xông vào cả chủ nhân đang chuồng chăn ngủ vùi kia, ra sức một xuống mông cá ôi cha! hoặc triển bạch hét lên một tiếng, nhảy bật khỏi sườn, giật mình tỉnh hẳn. gã hằn học trợn mắt nhìn con súc sinh đầy lông, nhưng tuyết siêu chẳng hề sợ hãi, nó cứ đứng trên gối, Mà sương mắt lên nhìn cá, Cổ họng phát ra những tiếng khừ khừ Rồi lại cúi đầu Một vật thứ dưới chân mình Ánh mắt hót trên bạch Đột nhiên sức lại Đây là Gã với tay Nhón lấy thứ đang không ngừng say ruộng Trong móng vuốt tuyết siêu Hai mắt sáng bừng lên Côn luôn huyết xà Đây là động vật của ma sáo Tại sao lại chạy đến dược sư cốc này Tử xà ở đây Hẳn là mẫu xà Cũng không gặp quá xa Chẳng lẽ bọn người ma xáo Đã đến được nơi này Là vì tìm kiếm tên đồng Bị mất tích Hay là vì long huyết châu? Kẹp con rắn nhỏ Đã gần chết trên tay Gã ngẩn người xa suy nghĩ một lúc lâu Rồi đột nhiên Giật bắn mình kinh hái Vội đứng phát dậy Phải lập tức đi xem tiết tử dạ có chuyện gì không Gã đoạt Long Huyết Châu Chỉ vì chữa bệnh cho Mạc Nhi Nhưng không ngờ Đám ma sao ấy lại cứ bám theo truy sát như lũ suối nhặn Như vậy chẳng phải là Đã hại người ta hay sao Nhưng người không ngờ hạ chi viên Cốc chủ đã dậy từ sáng sớm Đã đi luôn đến Thu Chi Uyển xem bệnh cho minh giới công tử rồi Tiểu tinh hơi trong mải lại, lo lắng nói Hoặc thất công tử, ngài, ngài có thể khuyên công chủ Đừng lao tâm khổ tứ như vậy nữa được không Đêm qua người đã ho suốt cả đêm đó Ho suốt cả đêm sao Hoặc triển bạch nhìn chiếc khăn tay Đẩy những vết máu lâm tấm Tiểu tinh đang cầm Lòng già như thắt lại Vội nhét chân đi luôn Bệnh của nàng ta Tính ra cũng có một nửa là bị ta liên lụy Nữ tử tinh minh mà háo thang ấy Ngày một tiểu tụy đi trông thấy Gã giảm chân Đi trên con đường nhỏ Men theo sườn phong Còn chưa kịp bước vào Thì đã thấy Sương Hồng Đang đứng dưới hạc hiên Giơ tay với vây gã Các chủ đang trị thương cho minh giới công tử À nhẹ giọng nói Sáng sớm hôm nay lại phát bệnh nữa rồi Hoặc triển bạch đứng bên ngoài Trong lòng thấp thỏm không yên Cứ nghĩ đến đồng là một kẻ nguy hiểm nhường nào Gã quả thực không thể yên tâm Để tiết tử xạ ở một mình với hắn Liền vạch tai lên chăm chú lắng nghe Minh giới đỡ chút nào chưa Giọng nói tiết tử xạ pha lẫn cả sự mệt mỏi, lẫn lo lắng. chân khí, chân khí, đến khí hải thì không thể quay lại. tiếng thở của đồng rất dột rập, hiển nhiên là nội tức đã bị rối loạn. đau như bị kim chích vậy, không tài nào vận khí được. à, ta quên mất, ta vẫn chưa giải huyết phong cho đệ mà. Tiết tử giả sực hiệu vội nói Cố chịu một chút Ta sẽ giúp đệ Hoặc triển bạch thầm kinh hoàng Không còn kìm nén nổi Lập tức vén mạt lên hét lớn Dừng tay Hai người trong phòng đều giật bắn mình Kim Trâm trong tay tiết từ giả Đã xuyên vào huyệt khí hải Cũng đột nhiên dưng lại Phạm vất như nhớ ra gì đó Tay nàng bắt đầu run lên dữ dội, Không còn đâm thêm được phân nào nữa. Tuyệt đối không được giải huyết phong cho hắn, hoặc triển bạch, sặt lấy mũi kim, lạnh lùng nhìn tên sát thủ đang bệnh nằm trên giường yếu ớt như một vị công tử quyền quý. Một khi khôi phục công lực, chuyện gì hắn cũng có thể làm ra được hết. Ánh mắt đồng lóe lên, lướt qua mặt gá sắc bén như kim châm. Ha ha. Không nhận được mệnh lệnh của giáo vương, sao ta lại giết người bừa bãi chứ? Ánh mắt sắc bén của hắn biến mất trong tích tắc, chỉ còn lại một nụ cười khổ, đồng hung hắng ho, rồi đưa mắt nhìn tiết tử xạ. Muốn hồ tử xạ tỷ là người thân duy nhất trên thế gian này của ta, khó khăn lắm ta mới tìm được tỷ ấy, sao có thể hoặc triển bạch, nghe mà chỉ thấy tức cười, mà ám sổi, đồng, nghe ngươi nói những lời này, quả thật cũng rất thú vị đấy. Sau khi nhìn nét mặt như mất hồn lạc phách của tiết tử xạ, trong lòng cá đột nhiên lại thấy hết sức khó chịu. Dù thế nào, cá kết luận, đoạn đặt mũi châm xuống khay, trừ khi ngươi rời khỏi đây bằng không đừng mơ tưởng được giải huyết phong. Mặt đồng xa sầm lại Thoáng hiện lên sát khí ghê người Tử dạ phát triển bạch Bỗng quay người lại Chiệt tay ra với nữ thần y đang ngơ ngẩn Hạt Long Huyết Châu đâu Để tạm ở chỗ ta đã Cô giữ thứ ấy trên người Nói sao thì cũng không được an toàn lắm Long Huyết Châu Bàn tay đồng vô thức nắm chặt lên đốc kiếm Hắn nhìn tiếp từ xa Chọc mắt ẩn hiện sắc tím Nhưng chỉ nghe nàng đờ đẫn lên tiếng Còn đâu nữa Tối qua đã mang Cả mấy loại dược liệu đó Đến luyện đơn phòng luyện thuốc Cho mặt nhi rồi Bàn tay đồng Chậm chậm lơi ra Thầm thở phạm nhẹ nhõm. Vậy thì tốt Hoặc triệt bạch Rõ ràng cũng thở phào nhẹ nhõm. Kế đó Gã quay sang nhìn người nằm trên giường, ánh mắt như muốn nói: xem ngươi còn sợ được trò gì. Lẩm bẩm tự nói một mình. Lần này thì có kẻ hết hy vọng rồi. Đinh bà bà đang trong thuốc cho ngươi, đại khái ngày mai là xong rồi. Thiên tử già ngước đầu lên nói: nếu dùng khoái má ngày đêm không nghỉ, thì vẫn còn kịp kỳ hạn một tháng. Ừ, hoặc bạch cực cực đầu Tâm nguyện nhiều năm đã gần thành hiện thực Ít nhiều, gã cũng cảm thấy như chút được cánh nặng trong tim Đã tạ Nhưng không hiểu sao Trong lòng gã lại sơn lên một thứ cảm giác lo lắng không yên Gã mà rời khỏi đây Thì lấy ai bảo đảm Nơi này sẽ bình an vô sự Ta đã dặn Lục Nhi Chuẩn bị ngựa cho ngươi rồi Ngươi cũng về sắp xếp hành lý đi Tiết tử giả thu dọn dương thuốc Ngước mắt nhìn cả nói tiếp Nếu ngươi đi chế Sẽ lỡ mất cơ hội trị bệnh cho Mạt Nhi Thu tủy âm chắc chắn sẽ không tha thứ cho ngươi Bao nhiêu năm nay Nàng ta Cũng chỉ còn lại một chút hy vọng này nữa thôi Hoặc triển bạch thầm giật mình, vội vàng tập trung tinh thần, khe gật đầu một cái. Không sai, bệnh của mặt Nhi đã đến nước không thể chậm trễ được nữa rồi. Bất luận thế nào cũng phải trở về trước kỳ hạn. Còn ở đây, lòng huyết châu đã cho vào lò luyện, ma sáu tự nhiên cũng mất đi mục tiêu. Còn đồng thì bị phong tỏa huyệt khí hải, chắc cũng không đến nỗi có chuyện phiền phức. Vậy ta chuẩn bị đi trước." Ga gật gật đầu, xoay người bước đi. Trước khi ra khỏi cửa, hoặc trên Bạch lại chặn dò lần nữa. "Nhớ kỹ, trước khi hắn rời khỏi đây, bằng không tuyệt đối không được giải trừ huyết phong." "Biết rồi." Tiết từ Dạ xịu mặt xuống, bực bội xua tay đuổi khách. Nhìn bóng hoặc triển bạch xa dần Rồi biến mất trong sừng phong đỏ như lửa Ánh mắt tiết từ xa ảm đạm vô quang Buông tấm mảnh xuống Nghe soạt một tiếng Căn phòng bỗng nhiên tôi om trở lại Một tia sáng mong manh Chiếu xuyên qua mảnh trúc Ánh lên gương mặt nhật nhạt của người tài nữ mình giới Nào khẽ vén mảnh trúc lên Hé mắt nhìn sắc thu bên ngoài qua khe hở, đột nhiên nói: "Chà, Long huyết châu lại cho ta, có được không?" Trong bóng tối, cặp mắt đồng chợt sáng rực lên, bàn tay nắm chặt đốc kiếm trong vô thức, lẳng lẽ rút ra chừng nửa lòng tay. "Sao vậy?" Bì Hoắc Trần Bạch nói cho một hồi, "Dị nhân này đã nghi ngờ rồi sao?" "Ha, ta đùa thôi." Không đợi hắn trả lời Tiết tử xã đã bật cười Buông tấm mảnh xuống Quay đầu lại nói Đồ đã tặng rồi Lý nào lại đòi lại chứ Không để hắn có thời gian phân biệt xem Những lời này là thật hay giả Nàng đã bước tới cạnh giường Nhón một mũi châm lên Cúi đầu mỉm cười Ta giải trừ huyết phong cho đệ Giải trừ huyết phong Trong khoảnh khắc ấy Đôi mắt hắn chợt sáng bừng lên nhanh chớp Nàng kẹp kim châm Giữa hai đầu ngón tay Từ từ châm vào khí hải Gương mặt nhật nhạt Không chút cảm xúc Cạch Hắn đột nhiên ngồi lên Nắm lấy cổ tay tiết tử dạ Nhìn nàng trọng chọc, chọc, Trong mắt thấp thoáng ẩn hiện sát khí Đột nhiên lại giải trừ huyết phong cho ta Vào lúc này Nữ nhân này Rốt cuộc trong hồ lô của à Bán thuốc gì đây Nàng vẫn bình tĩnh Nhìn thẳng vào mắt hắn Sao vậy minh giới Để không thoải mái sao Đôi mắt nàng tinh lặng Như mặt hồ không gận sóng Đen tuyền và trắng tinh khiết Tựa như bạch sơn hắc thủy Ở phương bắc vậy Đồng đột nhiên ngần người ra và vẫn như đôi mắt này Đã từng chắp chú nhìn hắn như vậy vô số lần trong đêm tối. Hắn mệt mỏi buông tay xuống để mặc nàng đâm mũi kim vào huyệt khí hải, quan trọng nhất của người luyện võ. Cái tử xạ cúi đầu, cẩn thận điều chỉnh góc độ và độ sâu của mũi kim. Chiếc cổ nhỏ nhắn trắng như tuyết lộ ra ngoài. Hắn không nhìn thấy nét mặt nàng thế nào, chỉ có cảm giác không khí trong phòng nặng nề đến độ không thể hít thở bỗng nhiên huyệt khí hải chợt nhói đau, không cần nghĩ ngợi gì, hắn lập tức vuông tay lên, chụp vào cánh nàng. Song hắn chưa kịp vận lực để bẻ gãy cổ đối phương, thì nội khí trong nhâm đốc nhị mạch đã được khơi thông, chân khí dồn từ nơi khí hải đan điền ảo ạt chảy ra, chảy khắp tứ chi bách cốt. Được rồi. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn nói Giờ thì không sao nữa rồi Minh giới Hắn ngật ra bàn tay xương lại trên cổ nàng Lệch huyết kiếm sau lưng Đã rút ra nửa lóng tay Giờ để đã khôi phục lại như trước Thiết tử xạ Dược như vẫn không hề có cảm giác bị uy hiếp Chẳng những không hề kinh ngạc khi thấy hắn kiếm bạc cung xương mà cũng không hề bất an, khi bàn tay ga đặt lên gáy mình, chỉ chầm chậm đứng dậy, điểm đạm nói: giờ chỉ còn lại mũi kim trên địch đầu vẫn chưa nhổ ra được thôi. Hắn bất ngờ bật dậy, chỉ trong nháy mắt, mũi kiếm đã chỉ vào cổ họng thiết tử sạ, dồn à đến cạnh cửa sổ. Người phát hiện ra rồi hắn lạnh lùng hỏi, cơ hồ không hề có ý phủ nhận. vừa mới phát hiện thôi, lúc đệ rụ ta giải trừ huyết phong. thiên tử xà không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt gã, khóe miệng nở ra một nụ cười điềm đạm. ta thật ngốc, tại sao không nghĩ ra từ đầu chứ? để vẫn còn bị phong tỏa khí hải, làm sao có thể dùng nội khí? hép kim châm ra ngoài chỉ là để đang gạt ta mà thôi. hừ ta làm sao biết được cái gì là ma giả tộc cái gì mà minh giới chức chẳng qua là nói bừa để gạt ngươi đây thôi. đồng cười gằn ánh mắt sắc như mũi kim thấp thoáng ẩn hiện sát khí. vừa rồi sao ngươi không nói cho hoắc triển bạch biết chân tướng tại sao còn giải trừ huyết phong cho ta? Mình xới Đến giờ thì ta đã không còn sợ gì nữa rồi Trong bóng tối Nàng ngẩng đầu lên Nhìn thẳng vào đồng Ánh mắt bình tĩnh lạ thường Ta chỉ không hiểu tại sao Rõ ràng để biết giáo phương Chỉ coi đệ như một con chó Mà vẫn bất chấp tất cả Vì y như vậy Tất cả mọi điều để nói với ta Đều là giả dối cả sao Vậy thì suốt cuộc Để có biết hung thủ hủy diệt thôn ma xà là ai không Có đúng là đám ma tặc Bên bờ hắc thủy hay không Ánh mắt bình lặng Bình thản ấy Khiến hắn bỗng chấn động Xưa nay Chưa có người nào Bị lịch huyết kiếm chỉ vào Mà vẫn giữ được ánh mắt như thế Ánh mắt này Ánh mắt này Trong ký ức Ta không biết Cuối cùng Hắn chỉ thật nhiên thừa nhận Ta không biết ma giả thôn trại gì hết Tiếp tử giả ngật ra nhìn đối phương Ánh mắt bi thương Nhưng vẫn bình lặng vô cùng Vậy thì ta muốn biết Mình giới để có Nào điểm tĩnh nói nốt Mấy chữ cuối cùng Có giết ta không song mục đồng thoáng lay động, chậm mặc, chợt một đạo bạch quang bắn tới nhanh chớp, đẩy nàng ngã lăn ra đất, máu di dì chảy ra từ kẻ tóc tiết từ xạ Ngu xuẩn